Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rột nát của mình và kết luận như lời mẹ bột đã nói Hai cậu thử nghĩ xem Những mình đang ăn tiệc mà chẳng may rơi đổ mưa Thì chạy vào đâu Mặt mũi nào mà nhìn cánh nhà gái bên làng bài Tài vỗ vào đùi bột Tưởng cái gì thế mà lúc nãy không nói sớm Bảo chúng tớ một tiếng là xong ngay chứ gì Thôi cậu cứ việc lấy dơm về đi Bao nhiêu cũng được Nang nang lên, gần sáng mất rồi. Rồi tài quay sang bảo Quan, hay là thế này Quan, mày mày ngồi canh ở đây để tao ôm hộ nó được bó nào hay bó nấy. Quan gạt đi. Có mẹ gì mà phải canh, gượm tí đã, tao hút liều thuốc rồi tao cùng vác hộ nó. Ba đứa ôm cho nó nhanh. Kế hoạch của Bột bỗng thành công bất ngờ vượt cả chỉ tiêu. Mẹ Bột và Cái Bạch vẫn thức chờ sẵn ở nhà, Bột mang về mớ nào bạt đán thành từng tấm truyền lại like, mái cho mẹ lập. Không thể chờ đến sáng mai thiên hà đi qua nom thấy, đặt dấu hỏi thì lôi thôi lắm. Nhưng bột tham quá, đáng lẽ lúc đầu chỉ có ý định lấy đủ rơm để chèn vào những chỗ rột, bột lại đổi ý, lợp lại nguyên cả hai mái. Sáng ra mới giật mình thấy căn nhà hoàn toàn như mới. Ba hôm sau bột cưới vợ, quan tài vất vả hơn cả bột chạy cùng làng mới mượn được hai bộ quần áo mới và hai đôi giày. Đêm trước hôm rước dâu, hai đứa thức trắng cắt tiết vặt lông và hầm nồi canh măng sáo vịt. Bột không ngờ gặp được bạn quý như thế, giá không đi ăn trộm thì đâu có cái may bất ngờ như thế này. Mẹ bột suýt xoa bảo quan và tài. À thật là chả biết nói thế nào để cảm ơn hai cậu. Uy hoa qua. Cái Bạch nghe lời mẹ suối cũng chạy vào bếp kính cẩn bảo quan tài. Hai anh đi ngủ một tí đi cho đỡ mệt, làm quần quật cả ngày lại còn thức đêm để em nấu bếp cho. Hai anh vào buồng anh bột mà nghỉ. Quan Tài mệt thật nhưng không buồn ngủ lắm. Nhà đám bao giờ chẳng nhộn nhịp, người ra người vào nói đủ mọi thứ chuyện, lại thêm những món ăn ngon đang chờ sẵn. Quan Tài chỉ cần ngồi mồi xào nấu đã tỉnh hẳn cả người rồi. Nhưng hôm sau lúc ăn mặc chỉnh tề để theo bộ rắc cổng làng đón nhà gái, Quan Tài thất vọng ra mặt vì đám phủ dâu chẳng có cô nào ra hồn. Hai bà chị ế chồng của nhà Nhại coi còn tạm được so với đám bạn của Nhại. Trên đường về, Quan ghé tai Tài và thì thầm: "Cảm lũ xấu như mà thua cả cái lụa." Tài uất nước cật đầu: "Mẹ cái thằng bột, thế mà nó dám bảo là con gái làng bài đẹp như tiên." Quan dầu dầu nói thêm: "Mà tao với mày cũng ngu, chỉ tâm tao đoán đúng. Chỉ tao bảo là cái nhà này đã không đẹp, thì đám phù dâu làm thế nào mà đẹp được? Người ta luôn luôn chọn phù dâu xấu hơn cô dâu. Cô dâu béo thì tất nhiên là phù dâu phải béo hơn. Mẹ cái thằng bột, cứ nỏ mồm khoe con gái làng bài." Tài Phi cười đồng ý và khệnh khạng bước đi sau lưng bột. Đã lâu không mang giày, huống chi lại là giày mượn của người khác. Cả quan và Tài cũng khó chịu như đang bị tra tấn. Hai đứa chỉ mong mau mau về tới nhà để tháo giày ra nhập tiệc. Nói chung, Tài và Quan hy sinh quá nhiều cho đám cưới của Bột và Nhại. Cũng may, nhờ mấy đĩa thịt vịt và tiết canh gỡ lại, cho nên hai đứa không cảm thấy tiếc cái công đã ăn trộm rơm dùng thằng bạn cũ. Nhà Bột vốn không có thân thích ở làng này nên tiệc cưới chỉ bày ra có 6 mâm, tổng cộng chưa đến 30 người trong đó nhà gái chiếm hơn một nửa. Cô dâu chú rể, phù dâu phù rể ngồi bàn đại diện chính quyền một mâm đặt trên giường, còn bao nhiêu trẻ chiếu ngồi cả dưới đất. Trẻ con thì ra hè ngồi ăn cho nó mát. Nói đúng ra muốn mời thêm cũng được, nhưng mẹ bột là người thực tế, bà suy đi tính lại rồi bảo bột. Phiên phiên đi thôi con ạ, bày vẽ ra tốn tiền chết. Chỉ những chỗ không thể bỏ được thì hãng mời. Mấy trăm bạc cái nhà ấy nó đưa cho con Mẹ không muốn tiêu lạm vào đấy Cưới xong rồi chúng mày đem nhau đi Phải có tí vốn bọc theo mà lo liệu lúc đầu chứ Vào trong ấy lạ nước lạ cái biết vầy mượn ở đâu Nhà thì sẵn có đàn vịt đầy thôi thì Cứ đem thịt hết đi mà đãi khách Mẹ bột nói đúng Bởi vì thói quen của làng cốc là đi ăn cưới ít khi mừng tiền Hoặc chỉ mừng tượng trưng Cho nên càng mời đông thì chủ nhân cảng lỗ vốn. Đến ngay như quan và tài, đóng vai phù rể cũng chỉ đến tay không chứ đâu có mang cho bột đồng bạc nào. Nhưng chả sao. Nguyên một cái mái nhà mới. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net